Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Cũng đã rất lâu rồi Huyết Anh Vũ mới quay trở lại Hôm nay mời quý vị và các bạn Đến với tập 16 Của bộ truyện Huyết Anh Vũ Tác giả Cổ Long Anh Vũ Anh Vũ Huyết nô là chim Cũng là người Anh Vũ Đương nhiên cũng là một con chim Có lẽ nào cũng là người. Người đó là ai? Người đó hiện tại ở đâu? Anh Vũ là ai? Anh Vũ ở đâu? Vương Phong không nhịn được, muốn nhảy xuống. Chàng chỉ hy vọng cam lão đầu còn chưa chết, còn có thể hồi đáp cho chàng hai vấn đề đó. Chàng vừa mới dậm chân tính nhảy xuống, đột nhiên rồn mình lại, nằm trở lại trên trần. Ai đã làm cho chàng cải biến chủ ý? Đêm càng khuya, gió lại càng mạnh. Gió thổi tà áo bay phấp phới. Một người lắc lư theo gió vào trong đường. Huyết nô, là người, không phải là chim. Là huyết nô của anh Vũ Lầu. Sắc mặt nàng trắng nhợt như vừa mới dứt cơn bệnh nặng, thần thái lại mỹ lệ không thể tả. Màu quang lạc trên thi thể cam lão đầu Trong mắt nàng có vẻ bi ai Vừa nhìn sang Lý Đại Nương Ánh mắt nàng lại lạnh như băng mùa xuân Lý Đại Nương là mẫu thân của nàng Cam lão đầu Là người gì của nàng Không thương người thân Mà thương người ngoài Là bội đức Không kính người thân Mà kính người ngoài Là bội lễ Đó chính là lời hiếu kinh thuyết pháp đó không nhất định là có lý. Cha mẹ trên thế gian tịnh không hoàn toàn là tốt đẹp hết. Bất quá thời đó, nhi nữ bội lễ cũng còn rất ít. Nơi nhi đặc biệt phải hiếu thuận. Hiếu thuận dẫn đến thương, đến kính. Bọn họ thậm chí hy sinh cả hạnh phúc một đời để phục tỏng phụ mẫu, hiếu thuận với cha mẹ. Một cô gái trẻ đẹp chịu cưới một ông lão gần chết đã không là một chuyện kỳ quái. Chịu bán nhục thể đổi lấy kim tiền để cho phụ mẫu tiêu xài, để cho phụ mẫu nò ấm cũng không lạ. Thứ bi kịch đó cho đến hiện tại vẫn thường diễn ra. Trong thiên hạ luôn luôn có thứ phụ mẫu như vậy, luôn luôn có dạng nữ nhi như vậy. Bạch bật đặc dĩ, bốn chữ đó vĩnh viễn là lời bào chữa của loại người đó. Đó tuy là một hành vi đê tiện, chỉ tiếc có nhiều người Căn bản đã không biết thế nào gọi là sỉ nhục. Lý Đại Nương có phải là một mẫu thân như vậy không? Huyết nô có phải là một nữ nhi như vậy không? Vương phòng không biết. Nhân sự ở địa phương này quá phức tạp, đã không còn cái gì chàng có thể tưởng tượng đến. Nhưng vô luận ra sao? Lý Đại Nương luôn luôn không cần huyết nô bán mình để bà có thể duy trì sinh hoạt. Chỉ nhìn thấy tòa trang viện này, đã có thể tưởng tượng Lý Đại Nương giàu có cỡ nào? An Tử hào đã từng nói cho chàng biết Huyết nô tự mình muốn ở tại Anh Vũ Lâu Lý Đại Nương căn bản không thể quản lý nàng Câu nói đó chàng lại một mực hoài nghi Nữ hài tử cam nguyện làm kỹ nữ cho đến hiện tại Huyết nô là người đầu tiên chàng gặp Tuy quen biết có mấy ngày Nhưng chàng tuyệt không tin Huyết nô là dạng nữ hài tử đó Trên thế gian quả thật có mẫu thân nào con gái tự đi làm kỹ nữ mà không cản trở sao? hiện tại chàng thậm chí hoài nghi mẹ con họ không phải chân chính là mẹ con. huyết nô nhảy qua hầm đi đến gần thân thể cam lão đầu cúi xuống vuốt mái tóc bạc trắng của lão nhẹ nhẹ nàng tuy không nói lời nào đã mượn hành động cử chỉ để biểu lộ không giấu diếm tình thương của nàng sau đó nàng đi về phía lý đại nương Nàng lại giơ tay ra, giơ cả hai tay, hai tay bóp vào yết hầu của Lý Đại Nương. Lúc đó không phải là đùa cợt, nàng không có điểm nào giống như đang đùa cợt. Trong mắt lạnh như xuân băng để lộ vẻ oán độc, nàng cũng không nói gì, một thứ phân hận đắt truyền từ thần tình của nàng, hiện lộ trên động tác của nàng. Xem ra, nàng quả thật đang bóp cổ Lý Đại Nương. Nỡ như như vậy, quả thật là hiếm thấy. Vương Phong lần đầu thấy được một nữ nhi như vậy. Chàng không thấy thần tình trên mặt huyết nô. Nhưng nhìn cử chỉ của huyết nô đã kinh hãi muốn nhảy dựng. Chàng lại câu hồ muốn nhảy xuống dưới. tuy không biết giữa bọn họ có ân oán gì, chàng cũng không muốn huyết nô biến thành hung thủ giết mẹ. Chàng lại ngưng thần. Cả một tiếng động cũng không có. Bởi vì trong thủ của huyết nô tịnh không bóp xuống. Gân xanh trên tay nổi vòng. Sắc mặt huyết nô càng đáng sợ. Nàng hận đến nghiến răng trèo trèo. Song thủ thủy trung vẫn không bóp xuống. Xem ra nàng còn có chút đắn đo. Có phải là vì tình thân giữa mẹ con? Không ít người lúc trước cả nửa đời bị hủy trong tay cha mẹ. Nửa đời sau bị hủy trong tay con cái. Nhưng người giết con cái cố nhiên ít có. Người giết cha mẹ cũng ít thấy. Bởi vì thế gian còn có tình thân. Người ngoại lệ, nếu quả không là cùng hung cực ác, thì cũng vì vì người mình muốn giết thật sự, không còn là người. Huyết nộ xem ra tịnh không phải dạng hung ác. Lý Đại Nương tự hồ cũng không hoàn toàn không còn là người. Song thủ của nàng, trùng quy cũng buồn thẳng. Vương phòng tới lúc đó cũng thở vào nhẹ nhõm. Lý Đại Nương lại thủy chung không có phản ứng. Quả thật đã hôn mê. Hoàn toàn không biết mình vừa rồi sắp vào quỷ môn quan. Song thủ của huyết nô giang ra, hữu trường liên tục tát xuống, tát lên má trái của Lý Đại Nương. Hữu trường vừa tát xong, tả trường lại tát lại, tát lên má phải của Lý Đại Nương. Nàng xuất thủ cực nhanh, trái một trường, phải một trường, liên tục tát Lý Đại Nương mấy chục trường. Mấy cái tát tịnh không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Đến khi dừng tay, hai má trái phải của Lý Đại Nương đã bị tát phát đỏ. Mấy chục trường đó đã đủ để làm Lý Đại Nương tỉnh dậy lý đại nương quả nhiên tỉnh dậy, bà từ từ mở mắt, chậm chậm dơ song thủ, nhẹ nhẹ vuốt hai má, nhẹ nhẹ xoa xoa hai má. một quang vừa đảo một vòng đã lạc trên mắt huyết nô. bà ta không ngờ còn nở một nụ cười, vừa cười vừa hỏi. trừ cách thắt mặt ta, ngươi không còn biện pháp nào để làm cho ta tỉnh? huyết nô lạnh lùng đáp, không còn. lý đại nương xoa xoa má thốt, Người ta cũng không nhẹ chút nào. Huyết Nô nói, tôi nghĩ quả thật cũng nhẹ đó. Lý Đại Đường thốt, nhìn bộ dạng của ngươi, xem chừng muốn giết ta mà không cam tâm. Huyết Nô không nói tiếng nào. Lý Đại Đường hỏi, hồi nãy là một cơ hội rất tốt, sao ngươi không hạ thủ? Tôi làm sao dám? Người quả thật không dám. Ba ngồi thẳng dậy chuyển đề tài. Vì thật đương đâu? Huyết Nô đáp, Không biết À khóc ẩn náo của ngươi Không Dẫn ngươi đi ẩn náo chắc phải là ả Là ả Ả dẫn ngươi đến chỗ nào Đằng sau hoa viên của tòa tiểu lâu gần tường Lúc đó là lúc nào Đại khái là vừa sau canh ba Ngươi thật sự trốn ở đó nửa ngày Huyết nô đáp À đã phòng bế huyết đạo của tôi Tôi không muốn ở lại cũng không được Lý Đại Nương hỏi À đột nhiên xuất thủ Huyết nổ đáp Đương nhiên Lý Đại Nương hỏi Đến bây giờ huyết đáo mới đã khai sao Tôi cũng muốn đi ra sớm một chút để coi nhiệt náo Chỉ tiếc nỗ lực của tôi quả thật hơi tệ Đó bị tất không phải là chuyện tốt Nếu không có thể ngươi hiện tại đã thành quỷ dưới đao của bọn chúng Chuyện đó tôi cũng không lo lắm vũ tam giả nếu thật sự muốn giết tôi Tôi cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Chủ ý của lão không phải luôn luôn không đánh người. Chỉ biết quá thời cơ còn chưa chín mùi. Mục quang của bà xem xét xung quanh đại đường. Tốt. Thời cơ chín mùi. Lão tất không lưu tình nữa. Máu dưới khắp đại đường. Gió từ bên ngoài thổi vào đường. Trong gió thoảng mùi máu. Từ khí bên ngoài đường tịnh không thua gì bên trong đường. Cả trang viện đều đã bị nỗi chết chóc bao phủ. Thời cơ một khi chín mùi, vũ tam giả huyết tẩy cả trang viện. Chỉ tiếc đối với cái trang viện này, Lão không quen thuộc cho lắm. Đối với đám người ở đây, nhận thức của Lão cũng chưa được thấu triệt. Đi dài một nước cờ, toàn quân không còn một mạng. Bên Lý Đại Nương còn lại cũng bất quá chỉ có hai mẹ con mọn họ. Ví Tất Nương hiện tại sinh tử khó phán đoán được. Trận chiến này quả thật quá thảm liệt. Mặt mày Lý Đại Nương bất giác dâng đầy vẻ cô độc. Bà ta thở dài một tiếng, lại nói Lão tuy bị tất phải giết người. Nếu rơi vào tay lão, người cũng tuyệt không tốt đẹp gì. Huyết nô thốt. À. Người kỳ thật không nên gọi là huyết nô. Người căn bản không phải là một huyết nô. Người tên huyết nô lại không là huyết nô. Người không phải huyết nô thì ngược lại. Lại là huyết nô Chuyện này không phải là rất kỳ quái sao Vương phong hiện tại Không còn muốn nhảy xuống Bởi vì chàng một khi nhảy xuống Cuộc nói chuyện giữa hai người Nhất định không thể tiếp tục được nữa Huyết nô cười lạnh <cười> Chuyện đó có quan hệ gì Huyết nô là nô tài của huyết đánh vũ Lão lại một mực muốn truy ra bí mật của huyết đánh vũ Tìm không được huyết đánh vũ Lão làm sao mà không truy vấn huyết nô ngươi? Xem ra cái thứ người như lão, muốn truy vấn ai, nhất định có rất nhiều biện pháp, nhất định bất chấp thủ đoạn. Huyết nô lạnh lùng nói, bà bất chấp thủ đoạn, hay là lão bất chấp thủ đoạn? Lý Đại Nương đáp, so ra mà nói, cái bất chấp thủ đoạn của ta còn đỡ hơn. Ít ra ta rất ít khi dùng vũ lực, Huyết Nô cười, bà căn bản không dám dùng vũ lực. Lý đại nương cười một tiếng, cũng không muốn tranh luận với huyết Nô, chuyển đề tài. Cho nên, người nên cầm kích chuyện vi thất nương làm. Huyết Nô không nói tiếng nào, trong mắt xem chừng đo đỏ. Vi thất nương chiêu cố nàng ra sao, nàng làm sao hoàn toàn không biết được. Mục quang của Lý đại nương chuyển ra ngoài cửa, hỏi chỉ không biết hiện tại à có chết hay không? Huýt nô cười lạnh. Bà rất muốn à chết. Lý đại nương đáp. Không muốn. Hiện tại chính là lúc ta đang cần dùng à. Bà khẳng định à chịu nghe bà phân phó. Lý đại nương cười đáp. Nhưng vô luận ra sao, chỉ cần à còn một hơi thở, đều không để ai thương hại đến ta. Người lưu lại gần ta à cho dù không muốn bảo hộ ta cũng không được. Hà Huống còn có một lý do khác, hà tất phải bảo hộ ta. Huế Nô biết lý do đó là gì, lại nói tôi xem ra không cần thiết phải ở gần bà. Ta thấy cần, bởi vì ta đã chuẩn bị rời khỏi đây. Huế Nô hỏi vội một mình rời khỏi đây, không phải một mình. Bà ta cười cười lại hỏi. Ngươi cũng không chịu ở gần ta. Huyết nô không hồi đáp. Thần tình lại đã biến thành khẩn trương. Nàng nhìn Lý Đại Nương chằm chằm hỏi. Bà không sợ bọn tôi giữa đường dẫn người chạy trốn. Lý Đại Nương hỏi ngược. Ngươi thấy ta làm chuyện gì mà không nắm vững chưa? Bà quả thật quá thàm lam, Đến bây giờ vẫn chưa thỏa mãn sao? Bọn ngươi đã gần đạt được mục đích. Sao lại không nỗ lực hoàn thành? Những lời nói đó, căn bản không giống lời nói chuyện giữa mẹ và con. Kỳ thật vô luận nhìn cách nào, hai người bọn họ không giống hai mẹ con chút nào. Giữa bọn họ lại có danh phận mẹ con. Chuyện gì đã làm cho tình thế giữa bọn họ như nước với lửa? Vương Phong một mặt lắng nghe, một mặt suy nghĩ, một cái đầu cơ hồ đã biến thành hai cái. Chàng lắng nghe họ nói chuyện cũng khá lâu Nhưng cho tới hiện tại Vẫn còn không nghĩ ra Chuyện họ nói xem chừng chỉ có họ hiểu Cứ nghe nói như vậy Lý Đại Nương có nhóm của Lý Đại Nương Huyết Nô cùng Vi Thất Nương Cam lão Đầu cũng là một nhóm Bọn họ đang tiến hành chuyện gì đó Chuyện đó Lại không phải làm cho Lý Đại Nương Bọn họ đã hứa một lời hứa Lý Đại Nương cũng bắt bọn họ Phải hoàn thành chuyện đó Bà ta vì vậy đã có thể chi phối bọn họ Bởi vì bà ta nắm trong tay một người của bọn họ Cũng có thể chỉ là một con chim Nếu quả là người Người đó nếu không phải là anh Vũ Cũng tất nhiên có một ngoại hiệu là anh Vũ Huyết anh Vũ Huyết anh Vũ hiển nhiên đối với bọn họ quan trọng phi thường Vì huyết anh Vũ Bọn họ thậm chí không sợ phụng hiến Và sinh mạng quý giá của mình trở huyết anh Vũ ra Trong tay Lý Đại Nương còn có một tờ giấy Tờ giấy đó cùng huyết anh Vũ tựa hồ quan trọng như nhau. Tờ giấy đó là tờ giấy gì? Huyết anh Vũ là ai? Vĩ Tất Nương và Cam lão Đầu đều là một trong 13 huyết nô. Huyết nô là nô tài của huyết anh Vũ. Bọn họ đem sinh mạng phụng hiến cho huyết anh Vũ. Cũng có thể còn là niềm quang vinh của bọn họ. Huyết nô ở anh Vũ lâu thì sao? Nàng tuy tên là huyết nô. Lại tịnh không phải là một trong 13 huyết nô. Tịnh không phải là nô tài của huyết anh Vũ, tại sao nàng lại không do dự phản lại chính mẫu thân của mình, lại cùng đám 13 huyết nô vì chuyện đó mà nỗ lực. Nàng và huyết anh Vũ có quan hệ gì? Chuyện đó là chuyện gì? Cái đầu bự của vương phong đã nhanh chóng biến thành 3 cái. Chàng không nghĩ còn tốt, một khi nghĩ ngợi, cái đầu bự lại càng bự ra. Hiện tại chàng chỉ hy vọng Lý Đại Nương cùng Huyết Nô tiếp tục nói chuyện, hoàn toàn nói ra hết sự tình. Hy vọng của chàng, đương nhiên cũng chỉ thành thất vọng. Lý Đại Nương không những ngực nói còn đứng lên. Sóng thủ của bà vẫn còn dựa vào lưng ghế, bộ dạng kiều nhược vô lực. Ánh đèn tuy đã càng ảm đạm, cảnh vật trong đường vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh đèn ảm đạm chiếu rọi xuống dưới. Bà ta không ngờ lại càng có vẻ mê hồn máu sạch sỡ, thi thể ngổn ngang, ánh đèn ảm đạm, nơi này bừng lên một vẻ âm trầm thê lương. Sảnh đường hoa lệ phảng phất đã biến thành một địa ngục khủng bố. Thứ địa phương như vậy, không khí như vậy, đối với bà ta không ngờ không có ảnh hưởng. Vô luận là ở địa phương nào, bộ dạng của bà ta đều mê hồn như nhau. Đó không phải chỉ vì vóc dáng ỉu điệu của bà ta, mà còn vì khuôn mặt hấp dẫn bà ta vốn là vua vật trời sinh thứ mỹ lệ đó đã không phải thuộc về sở hữu của nhân gian đứng thong dong như vậy đã đủ để làm cho nhân tâm bất chợt say sưa huyệt nổ đã mỹ lệ giường nào đặc biệt nàng chỉ mặc bộ y phục phân nửa người đó chỉ đánh phấn phân nửa mặt thứ mỹ lệ đó không những mỹ lệ mà còn yêu dị nhưng đến lúc nàng đứng cùng một chỗ với lý đại nương so sánh với lý đại nương Nàng tuy không đến mức giống như thánh nữ, lại cũng không khác gì một sở nữ không hiểu biết người đời. Ánh đèn đang chiếu trên mặt nàng. Mặt nàng lạnh lùng, nhãn tình, xa xăm. Thủy chung lạnh như băng mùa xuân. Nàng vẫn đứng gần Lý Đại Nương. Mặt hai người tuy không gần sát nhau, cũng đã rất cận, đã không khó gì để so sánh. Tướng mạo của hai người không giống nhau, hoàn toàn là hai người khác nhau. Rất có nhiều mẹ con tướng mạo đều khác nhau Điều đó không phải là chuyện kỳ quái Kỳ quái chỉ là niên kỳ của hai người Tuổi tác của hai người có cách biệt Cách biệt đó lại không lớn Nhưng tuổi tác của Lý Đại Nương Xem ra không thể nào có một đứa con lớn như Huyết Nô Có lẽ nào bà ta có thuật trụ nhan Tuổi tác thực tế không thể nhìn lên mặt mà phán đoán Gió thoảng mùi máu Sát khí giữa trời đất vẫn còn nặng nề Sát khí trong đại đường cũng còn chưa tan biến. Trong mắt của Lý đại nương lại không có sát khí, một quang ôn nhu như gió xuân, trên mặt bà ta cũng hiển lộ xuân ý. Xuân ý nồng như rượu. Toàn thân bà ta đều sung mãn một thứ dục hoặc cường liệt. Trong đây nếu quả còn con nam nhân, chỉ cần là một nam nhân, hắn ta nếu còn có thể chịu đựng chống lại cái thứ dục hoặc đó, không bò về phía bà ta. Hắn ta không phải là một nam nhân chân chính. Nếu không, hắn đã có đủ tư cách đáng được gọi là thánh nhân. Vương Phong không phải là một thánh nhân, chàng lại là nam nhân chân chính. Chỉ sợ hiện tại chàng có bò cũng còn ở trên cao quá, Lý Đại Nương không biết chàng tồn tại, nhán tình cũng không nhìn lên. Trước mắt bà chỉ có một người, không những vậy còn là nữ nhân. Thứ dự hoặc đó tuy cả nữ nhân cũng khó chống cự, nhưng huyết nâu đối với bà ta, tự hồ trong tâm còn mang đầy oán hận. Mọi người đối với một người trong lòng chất chứa đầy oán hận, cho dù người đó có mỹ lệ tới cỡ nào, cũng không thuận mắt chút nào, chỉ sợ còn kinh tởm hơn. sắc mặt huyết nô hiển lộ sự kinh tởm đó. Lý Đại Nương lại tựa hồ không thèm để ý đến cảm giác của huyết nô đối với mình, không ngờ còn cười được. Đó có thể là một cách trừng phạt của bà ta đối với huyết nô. Đối với một người đang hận mình, làm như không thèm để ý tới, thông thường càng làm cho người ta phẫn nộ thêm. Thứ phẫn nộ đó, nếu quả trường kiểu không phát tiết được, đã đủ để làm tổn thương tinh thần con người, hủy diệt sức khỏe con người. Muốn trừng phạt một người đang hận mình, còn có biện pháp nào tốt hơn biện pháp đó? Hám nhập một thứ phẫn nộ bất an như vậy trong lòng người dài lâu. Cách trừng phạt đó tuy ghê gớm, nhưng người có thể dùng biện pháp đó để trừng phạt người ta. Hầu hết đều phải có đủ năng lực để hủy diệt đối phương. Bởi vì ghét hận, chính nó đã đủ để làm cho một người sát nhân. Kết quả phẫn nộ lại càng làm cho người ta bất kham thiết tưởng. Chỉ có người tuy giận mà không dám nói, tuy hận mà không dám động, mới có thể dùng biện pháp đó để trừng phạt họ. Người dùng phương pháp đó để trừng phạt người khác. Nếu quả tâm lý của hắn không bị biến thái, thì tâm địa tất cũng ác độc như ma quỷ. lấy Đại Nương xem ra là một nữ mà. Mộc quang của bà ta nhìn xung quanh, thở dài nhẹ nhẹ. Đám thi thể này coi bộ cũng quá nhiều. Huyết nô nghe vậy cũng nhìn xung quanh. Đột nhiên hỏi. Vũ Tam gia đâu? Lý đại nương hỏi lại. Người không thấy hết. Huyết nô hỏi. Thấy cái gì? Thiết trì của cam đáo đầu đánh lao tà văng xuống hầm. Cam Lão đầu chết dưới tay ai? Vũ Tam gia, Tôi ở xa nghe lão hét anh Vũ điên cuồng. Lại không nghe tiếng đánh nhau. Lão cùng Vũ Tàm Gia đơn trường tử chiến Hai quyền của Vũ Tàm Gia lại không lấy mạng lão liền Huyết nô trầm ngâm lại hỏi Vũ Tàm Gia đánh vào đây để bắt bà Là vì muốn biết bí mật của anh Vũ Lý đại nương gật đầu Huyết nô hỏi Không phải là vấn đề đất đai Lý đại nương cười thốt Nơi đây tính giả lớn lắm sao Nếu chỉ vì vài chục cân thịt Có đáng để liều mạng không Bà ta hửm lạnh một tiếng lại nói Ta luôn hoài nghi động cơ của lão tịnh không đơn giản như vậy. Là sao? Lý Đại Nương cười lạnh. Hả, người đến địa phương này còn có người nào không phải là vì truy ra bí mật anh Vũ? Cũng có người chỉ đi ngang qua. Người nói vương phong. Hắn đến địa phương này chỉ bất quá vì hắn muốn mang thi thể bằng hiếu hắn trở về cố hương. Địa phương này chỉ là một nơi hắn đi qua. Hắn nói vậy với người. Trước khi hắn đi vào anh Vũ Lâu, Tôi căn bản không biết tới con người hắn Cũng không có ai để kể chuyện hắn cho tôi Chỉ có mình hắn Người tin lời hắn nói Lời nói của hắn thành tật phi thường Lý Đại Nương cười một tiếng Đột nhiên hỏi Hả Người có biết bảng hiểu của hắn Nằm trong quan tài là ai không tiết hận Có lẽ người quên cố hương của tiết hận là ở đâu Không quên Cố hương của tiết hận cách nơi này bao xa đại khái cũng cỡ 2 ba ngàn dặm. lấy đại nương cười lạnh hỏi, hắn khuyên quan tài đi bộ, được dài 2 ba ngàn dặm, có đi bộ đến nổi không? Huế đô không thể đáp, nàng không có thứ kinh nghiệm đó, vương phòng cũng không có thứ kinh nghiệm đó. Trần nhà cách mặt đất khá cao, ánh đèn làm đạm đã cơ hồ không thể soi sáng bên dưới, làm sao có thể xuyên qua khe hở điêu khắc trên trần nhà để chiếu dọi? Làm sao còn có ánh sáng? Trăng lại đát lên trên bên mái ngói. Ánh trăng từ những mảnh ngói bị cậy chiếu vào, đã đủ chiếu sáng mặt mày Vương Phong. Mặt mày Vương Phong đang ngẩn ngơ. Đem quan tài tiết hận trở về cố hương, vốn không phải là chủ ý của trăng. Người kiến nghị trăng làm vậy là Tiêu Bá Thảo. Trăng tịnh không chối từ, bởi vì cả đời trăng bội phục con người tiết hận. Ha huống Tiết Thận hiện tại đã là bằng hữu của chàng. Tiết Thận là người Tam Gia thôn. Tam Gia thôn chỉ cách Bình An trấn chừng 10 dặm. Giữa đường đều là một mảnh đất hoang lương, tịch không có chỗ thứ hai để nghỉ chân. Đến Bình An trấn, người hãy ở đó nghỉ qua đêm. Tiêu Bá Thảo còn sợ chàng vào lộn chỗ, đặc biệt căn dặn như vậy. Chàng đương nhiên không nghi ngờ lời nói của Tiêu Bá Thảo. Cho nên chàng mang quan tài của Tiết Thận đi đến Bình An Trấn này, ở lại qua đêm ở Bình An Trấn này. Chàng tính sang ngày thứ hai, lại tiếp tục lên đường. Đến hiện tại vẫn còn lưu lại chỗ này. Quan tài tuy còn, nhưng thi thể đã biến thành cương thi, biến mất vô tung. Chàng ít ra cũng muốn đem thi thể của bằng hữu mình trở về. Thi thể còn chưa hồi lại, chàng lại gặp những chuyện ngoài ý muốn, thấy không ít người. Mỗi người ít nhiều đều có vấn đề. Chàng lại nghĩ không ra tiêu bá thảo là nhân vật có vấn đề. Chàng đã hỏi, cách bình ăn chấn mười dặm, quả thật có tam gia thôn. Cô hương của tuyết hận lại cách xa ngoài hai ba ngàn dặm, làm sao có thể là người của tam gia thôn. Ngoài hai ba ngàn dặm, thậm chí đã không còn là trung thổ. Huyết nộ và Lý Đại Nương không có lý do gì để nói láo Rõ ràng tiêu bá thảo đã gạt chàng. Tiêu bá thảo làm như vậy, Tiêu hồ có ý muốn chàng khiên quan tài của Tuyết hận đến địa phương này có dụng ý gì? Có phải trong quan tài ám tàng bí mật? Quan tài nếu quả thành vấn đề, thi thể của Tuyết hận chỉ sợ cũng thành vấn đề. Chàng không thể không có cảm giác bị gạt gẫm, bị lợi dụng. Người gạt gẫm lợi dụng chàng có phải là tiêu bá thảo? Chủ mưu nếu quả không phải là tiêu bá thảo thì là ai? Đó cũng là vấn đề, vấn đề chưa thể giải đáp. Chàng không nhịn được cười khổ. Lý Đại Nương lại cười lạnh. Người nghĩ có người khiêng quan tài bốn ba ngàn dặm sao? Huế đồ lắc đầu. Lý Đại Nương thốt. Đó chỉ là lý do của hắn. Có thể đã nghe Tết Thận nói gì đó. Cho nên mượn quan tài của Tết Thận đến đây. Làm náo loạn chỗ này. Thừa cơ hỗn thủy mô ngư. Huế đồ không thấy có ý kiến gì. Lý Đại Nương nói tiếp. Thi thể Tết Thận biến thành cương thi. Chỉ sợ là hắn tạo dựng ra Cũng có lẽ Đó tịnh không phải là chủ ý của hắn Là chủ ý của thiết hận Thiết hận cũng có thể đã chết Có khi căn bản còn chưa chết Trong vụ thi biến kỳ này Có lẽ có âm mưu Thiết hận là một tiểu tử đầu óc linh hoạt Bất cứ chủ ý gì Đều có thể nghĩ đến Huyết nô không nhịn được Mở miệng hỏi Vương Phong làm như vậy có lợi ích gì Lý Đại Nương cười một tiếng đáp Hờ, lợi ích anh Vũ cũng đã quá đủ rồi Hắn còn muốn lợi ích gì khác chứ Cho nên bà mới phái người giết hắn Đối phó với người thèm muốn châu bảo anh Vũ Biện pháp đó không còn nghi ngờ gì nữa Là biện pháp tốt nhất Huyền Hồ đột nhiên cười lạnh một tiếng hỏi Chuyện phát sinh ở đây trong hai ngày nay Bà biết có biết nhiều không Đã rất nhiều Còn Vương Phong thì sao? Biết rất ít. Nếu quả bà biết nhiều về hắn, bà đảm bảo tuyệt không để dùng biện pháp như vậy. Nghe giọng điệu của ngươi, ngươi xem chừng đã coi hắn là chi kỳ Không phải chi kỳ chỉ là biết đủ để chứng minh con người hắn ra sao. Con người hắn ra sao? Một hiệp khách chân chính, một hiệp khách dũng cảm chính trực. Giọng nói của nàng đột nhiên trở thành hương phấn, nói tiếp. Ai biết được một bằng hữu như vậy đều không hối hận. Hắn có thể vì bằng hữu mà bán mạng, lại tuyệt không bán bằng hữu. Người nói hắn đối với sự tình huyết anh Vũ đều hoàn toàn không biết gì đến. Huyết anh Vũ gật đầu khẳng định thốt. Bởi vì tôi đã điều tra qua. Lý Đại Nương không nhịn được cười, vừa cười vừa nói. Nói cách khác, con người đó nếu quả không phải là một tên điên, cũng là một tên khờ. Nếu không phải là một tên khờ, Thì cũng là côn trùng hồ đồ Huyết đầu ngậm miệng, Lý Đại Nương lại nói tiếp Chỉ có người điên mới bắn mạng như vậy Chỉ có người khờ mới bị gạt như vậy Chỉ có côn trùng hồ đồ Mới bị người lợi dụng như vậy Vương Phong không nhịn được Cười khổ Hiện tại chàng cũng không biết mình điên Khờ hay là một côn trùng hồ đồ Lý Đại Nương lại nói tiếp Vô luận hắn ra sao Cũng không thành vấn đề Chỉ cần hắn không vì chuyện huyết anh vũ mà đến, ta có thể phóng tâm. Bà ta thở dài một tiếng lại nói, hey, rơi vào tình huống này đã đủ nguy hiểm rồi. Nếu quả hắn cũng vậy, hiện tại xông vào đây. Người nói, ta làm sao có thể thoải mái được. Cho dù hắn hiện tại có xông vào đây, con người như hắn tin rằng cũng không như bà nghĩ. Người biết hắn bất quá chỉ mấy mấy ngày, làm sao biết được con người hắn như vậy. Không ai kêu bà tin lời tôi nói. Lý Đại Nương tịnh không để ý đến thái độ lời nói của huyết nô, cười hỏi. Người vì thấy con người hắn chân thật cho nên nói như vậy. Huyết nô không nói tiếng nào. Lý Đại Nương cười cười, chỉ nhận chỉ diện bất chi tâm. Người cũng đã thấy qua con người của thường tiếu. Biểu tình trên mặt y xem ra là một người hòa ái thân thiện. Nhưng tâm địa của y ác độc ra sao? Người ngoại lệ là đương nhiên là có hà tất phải nói tới thường tiếu Lấy chính bà ra nói cũng chưa đủ sao Lý Đại Nương điểm đạm hỏi Cho nên Lời nói của ngươi Làm sao có thể khẳng định được Huyết Nô không nói tiếng nào Lý Đại Nương lẩm bẩm với chính mình Nhưng vô luận ra sao So sánh hai người bọn chúng Ta cũng thấy thường tiếu nguy hiểm hơn nhiều Bà bất giác thở dài một tiếng tên hoạt di vương đó quả thật ghê gớm vương phong hóa điên truy sát y cũng chạy thoát cả ba đa thủ của ta mai phục bên ngoài tòa tiểu lâu truy đuổi tới cũng chết dưới tay y y hiện tại đã đi đâu địa phương này tuy không lớn ở đâu cũng có người của ta bên cạnh vũ tam gia cũng có cũng có huyết nô ồ một tiếng thốt quả là lạ, lạ người của bà bên cạnh vũ tam gia không ngờ hoàn toàn không biết vũ tam gia muốn ra tay hành động đêm nay không thông chi cho bà biết trước. Vũ Tam Dà vốn là một lão hổ ly, lão chuẩn bị làm gì, chỉ sợ có một mình lão biết. Chỉ khi nào xuất phát, lão mới chịu nói ra. Lúc đó người của ta cho dù có muốn báo cho ta cũng không có đủ thời gian. Bà cười lạnh, <cười> chỉ tiếc lão tuy xuất kỳ bất ý tấn công, đến cuối cùng toàn quân không còn một mạng. Với đầu điểm đạn nói. Bà xem ra cũng vậy. Lý Đại Nương không phủ nhận. Huyết nô lại nói Cua cỏ tương tranh. Ngư nhân đắc lợi. Thường tiếu nếu quá không đôn nóng như vậy đã có thể là một ngư ông đắc lợi. Ít ra đến hiện tại cũng còn có cơ hội. Lý Đại Nương lạnh lùng hỏi Y còn dám lưu lại nơi này sao? Y xem chừng chỉ là một con cua mà 13 gã quan sai là chân cảng của Y đi bắt ngào. Không còn chân càng, thần cô cho dù có độc cỡ nào, cũng không thể hoành hành bá đạo. Đơn giản đã không biết phải làm gì. Huyết nô nói, tôi xem không phải như vậy. Quả thật có lẽ không phải như vậy. Nếu không cái chết của y đã được định liệu, y hiện tại vẫn còn có thể chạy trốn. Bằng vào võ công của y, đối phó với bà tin rằng không thành vấn đề. Lý Đại Đường thốt, chỉ sợ y tị không biết ta đã biến thành như vậy y thế nào cũng trở lại. Đương nhiên là vậy. Lúc y trở lại, thậm chí nhất định có đủ năng lực để biến trang viện này thành bình địa, y cũng nhất định làm vậy. Huyết nổ nói, bằng vào thân phận của y, đích xác có thể điều động quan binh xung quanh đến bình an chấn lập tức. Tự nhiên trang viện nhỏ như vậy không thể đề kháng. Lý đại đường thốt, cũng may, y tối thiểu cũng 7-8 ngày sau mới có thể trở lại. Phủ cận mấy trăm dặm quanh đây, Chức quan tối cao nhất, người nên biết là ai. An tử hào. Hắn là một dịch tử thủ hạ chỉ có hai đao thủ. Huyết nổ thốt. Lực lượng hai tay đao tuy mỏng manh, cũng không hoàn toàn vô tác dụng. Lý đại nương nói, đối với bọn ta mà nói thì vậy, trong mắt thường tiếu lại không đủ. 13 thủ hạ của y chết tại đây, đến lúc trở lại, ta thấy y cho dù không đem tới 1.300 người, tối thiểu cũng 1.000 quan binh. Huyết nô tịnh không hoài nghi lời nói của Lý Đại Nương. Lý Đại Nương cười cười nói tiếp. "Tưởng nói tới 1.300 quan binh. Cho dù chỉ trinh tập 100 quan binh, y cũng phải đi ra ngoài trăm dặm. Đến lúc y đem người trở lại, ta đã rời khỏi chỗ này, tối thiểu cũng 200 dặm. Bà quả thật đã chuẩn bị hoàn toàn rời bỏ trang viện này. Lúc thưởng thiếu đến địa phương này, ta đã có kế hoạch. Bà quay sang hỏi Huyết nô. Người có biết làm sao y tìm đến đây không? Huyết nổ đáp, không biết. Ta cũng không biết, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Sự tình đã để hở một lỗ hổng lớn. Hiện tại không còn đủ thời gian để bịt lỗ hổng này. Nơi đây không còn là bí mật, không thể tiếp tục ở lại. Bà ta thở dài, lại nói. Ta vốn nghĩ tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn là có thể bảo tồn bí mật nơi đây. Nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại, căn bản không thể nào có phải vì thường thiếu đã tẩu thoát? đó chỉ là một phần nguyên nhân, còn có phần nào nữa? thường thiếu con người này tuy khao khát đại công đại hỉ, cho dù không cẩn thận cũng tuyệt một mình không dám phạm hiểm. trước khi đến đây, thế nào cũng đã có an bài, trước khi ý đến cũng đã có người đến trước, sau đó nhất định cũng có người đến điều tra truy cứu. nơi đây bốn bề hoang lương, phương diện quan phủ cho dù khó khăn đến đây. Muốn quản lý trước sau gì cũng quản lý được, cho nên chỉ còn biện pháp ly khai. Tôi tuy căm ghét con người bà, có lúc lại không thể không bội phục. Người hay bội phục ta ở điểm nào? Qua bao nhiêu năm xây dựng kiến thiết, trang viện này cực kỳ quy mô. Bà không ngờ có thể chịu bỏ nó. Đầu óc như vậy, nhất là đối với một nữ nhân mà nói quả thật hiếm thấy. Không bỏ thì chỉ còn cách chờ chết. Ta chỉ bất quá quý trọng sinh mạng mình." Huệ nô lắc đầu không nói gì nữa, lấy đại nương dịch chuyển Gotzen tốt. "Đồ phải gói ghém, ta đều đã thu thập hết, ngươi hiện tại tốt nhất là giúp ta chuẩn bị xe ngựa. Đi bây giờ. Đi bây giờ. Có cần ta giúp không?" Một thanh âm đột nhiên phát ra từ trong sảnh đường, thanh âm âm trầm trầm, phiêu phiêu riêu riêu từ dưới đất bay lên tới không trung. Chừng như là từ dưới hầm phát ra Lại chừng như là từ trên mây giáng xuống Đó là tiếng người Hai tiếng quỷ hồn hô hoán Người chết trong sảnh đường đã không ít Nếu quả toàn bộ thanh quỷ hồn xuất hiện Có phải vậy không Ánh đèn đã tối đi rất nhiều Thanh âm đó đột nhiên vang lên Xung quanh càng biến thành âm trầm Lý Đại Nương đang bước tới Lập tức dừng chân Bà mở to mắt nhìn bốn phía Cả phương hướng giọng nói cũng không tìm ra Tuy chưa biến sắc, ánh mắt của bà đã loạn trước. Huyết Nô cũng ngẩn người há miệng. Trong mắt nàng ẩn ước có một tia lãnh hội. Thanh âm đó nàng nghe không lạ lắm. Phạm phất đã từng nghe qua nơi nào đó. Nhưng nhất thời đột ngột, nàng lại không thể nhớ ra. Người đó là ai? Vương Phong. Nàng đột nhiên nghĩ tới Vương Phong. Tịnh không phải là Vương Phong. Thanh âm đó lọt vào tai. Vương Phong cũng nhạc nhiên thất kinh. Chàng so với Huyết Nô và Lý Đại Nương còn kinh ngạc dữ hơn. Bởi vì thanh âm đó thật sự quá gần chàng, chàng nghe quá rõ ràng. Thanh âm đó chính là phát ra từ trên trần nhà, nơi chàng nằm không xa chỗ đó. Chàng cũng không lạ gì thanh âm đó. Thanh âm vừa lọt vào tai chàng đã nghĩ ngay tới thường tiếu. Độc kiếm thường tiếu. Thanh âm âm trầm, phiêu hốt còn chưa dứt, rắc một tiếng. Một mảnh trần nhà đột nhiên nứt ra. Một người từ lỗ nứt bay xuống. Thân thể nhẹ nhàng như chim miến. Người đó chính là độc kiếm Thường Tiếu. Đêm qua y biến mất trong mưa. Đêm nay lại không ngờ xuất hiện ở đây. Y đã ẩn núp trên trần nhà từ lúc nào. Vương phòng cũng không biết. Thường Tiếu hiển nhiên đã vào trước chàng. Tuy cách chàng không xa. Chàng cũng không phát giác ra. Thường Tiếu lại nhất định biết chàng chui vào. giả dụ chàng vào trước. Thường Tiếu vào sau. Cho dù không nằm gần chàng, dưới hoàn cảnh tĩnh mịch như vậy, chàng cũng tuyệt đối không có lý do gì không biết được. Có phải trong bóng tối cũng biết người là ai? Đối phó với người đáng nghi, thường tiếu thích dùng biện pháp gì? Vượng phong ít nhiều gì cũng đã có ấn tượng. Có lẽ chỉ vì lo lắng đánh không trúng, kinh động tới người bên dưới, nên y mới không hành động. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù y có biết là chàng, ít ra cũng có một lúc đã chuẩn bị tặng chàng một kiếm. Vừa nghĩ tới độc kiếm của thường tiếu Một mực ở sát bên mình mình Tử vong một mực ở sát bên mình mình Chàng không khỏi xuất mồ hôi lạnh Thường tiếu đương nhiên đã biết chàng tồn tại Đến bây giờ Sao vẫn không có biểu thị gì đối với chàng Chỉ nhìn thấy thân hình linh hoạt Là biết thường tiếu tịnh không bị thương Không lẽ tai mắt của y Đều đã phát sinh vấn đề Căn bản đã không biết chàng đã tiến nhập Chàng tuyệt không tin như vậy tai mắt thường tiếu Nếu phát sinh vấn đề Làm sao có thể thấy được tình hình bên dưới? Làm sao có thể nghe người bên dưới nói chuyện? Chủ ý của thương tiếu là gì? Chàng quả thật nghĩ không thông. Quan phục đã ố màu, lại lâu rồi không chùi giặt, không chỉ dính bụi đất, mà còn dính bụi trên trần nhà. Trần nhà vốn là chỗ tiếp đón bụi bặm. Trần bên trên sảnh đường càng không có người lao quét. Thương tiếu nằm trên trần, y phục không dính đầy bụi bặm mới là lạ. Trên mặt y cũng dính đầy bụi. Bụi bặm không thể che giấu uy phong của y. Dưới ánh đèn nằm đạm, những chỗ trên quan phục lé lên không khác gì những giọt máu. Mắt của y cũng đầy tia máu. Một quang lại như huy hoàng như ngọn lửa. Trong một quang đó chứa đầy nét hương phấn. Trên trần nhà, y thấy và nghe không ít. Hơn hai năm trời điều tra trong ánh sáng lẫn trong bóng tối. Đêm nay là lần đầu tiên y có chút thu hoạch. Tùy còn chưa có đủ bằng chứng phá án, y lại đã tìm ra hai người biết về bí mật huyết đánh vũ. Chỉ cần bắt được huyết đánh vũ, thậm chí chỉ cần tìm được đến chỗ huyết đánh vũ, y đều không khó gì biết được bí mật huyết đánh vũ. Chỉ cần biết bí mật huyết đánh vũ, vụ án châu báu trong bảo khố của Thái Bình Vương phủ chỉ trong một đêm thất tung một cách thần bí sẽ không khó gì đưa ra ánh sáng. Nghĩ tới đó, Đã đủ cho y hưng phấn lắm rồi Y thậm chí có cảm giác bí mật huyết đánh vũ Đã không còn là bí mật đối với y Y tuyệt không tin Bằng vào thân thủ của y Đối phó không được hai nữ nhân trước mắt Y lại càng không tin Trước mặt y Hai nữ nhân đó có thể giấu kín bí mật huyết đánh vũ Mười năm nay Dưới nghiêm hình bức cung của y Căn bản không có ai không khai Ý cũng không tin hai nữ nhân này lại tự hủy diệt sinh mệnh giống như tiêu bá thảo, không sợ chết để bảo vệ bí mật. Y không khỏi nở một nụ cười, có nụ cười, không có tiếng cười.